Long Đồ Án Quyển 13 Chuông 360 Một chút xíu nữa Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Mẹ xui quỷ khiến thế nào Lâm Dạ họa đã cố được tiểu mẹ Lại còn bắt được cả hung thủ. Để tưởng thưởng cho hắn, bao đại nhân liền sai người hải cha hắn thật nhiều đàn tự thảo mang về Phạm Thời không nhắc đến việc bao đại nhân sự án thế nào Lại nói chuyện mọi người trở lại me cung Lần này, không chỉ có mọi người trở lại Ngay cả tiểu mẹ kia cũng theo lâm dạ hỏa đi về Hình như nó khẽ thích lâm dạ hỏa Đám người triển chiêu cũng quan sát kỹ một chút Đây là một mẫu mã, có vị rất hoạt bát lại khá thân thiện với người Cảm giác giống như mùi mùi của đa đa vậy Chúng lão nhân Gia Ma Cung cũng tới vây xem con ngựa đã bắt được nguyên hung kia Nham bật cẩn thận nghiên cứu một chút, nói Con ngựa này vẫn còn nhỏ, mới 3 tuổi rưỡi thôi Tiểu tứ tử nghe xong mắt liền sáng lên Ai nha, con nhỏ hơn cả con nha. chuyển chiêu sơ sơ căm, đa đa lợn hờn nói chút xíu, ngoại hình cũng giống, chẳng lẽ thật sự là tỉ muội sao? Nhàm bật thấy tiểu mẹ vẫn luôn đi theo lâm dạ họ, liền nói với hắn, Ai, ta nói này khuê nữ. Lời còn chưa dứt, lâm dạ họ đã hiếp mắt lại, Chuyện chiêu vội vàng nhắc nhở Nam, nam Nhàm bật hò khen một cái Để chì giấu kinh ngạc Nhanh chóng đổi lời Tè nói này tiểu tử Ngựa này có vẻ rất thích ngươi Người cố nó phải không lam và họa suy nghĩ một chút Gọt đầu một cái Ừ, um, cũng tương tự vậy Kỳ lân mẹ vốn đã rất thích ngươi Mặc dù nó có chút kiến tròn chủ nhân Nhưng mà rất thích hợp nuôi tại gia Nếu như nó đã trở về với ngươi Chứng tỏ nó đã nhận ngươi là chủ nhân rồi Hay là ngươi cười thử nó đi Nếu nó không hấp người xuống Thì từ nay về sau ngựa này sẽ là của ngươi Đây chính là hảo mã Một khi nhận định rồi sẽ theo người đến chết Lâm dạ họa nghe xong liền nhìn con ngựa kia Tiểu mẹ cũng ngoẹo đầu nhìn hắn, hai bên nhìn nhau một cái, Lâm Dạ Hỏa hỉ mát. Hắc Hồng còn chưa dứt lời, tiểu mẹ đã vung đầu đụng vào Lâm Dạ Hỏa một cái. Lâm Dạ Hỏa bị nó đụng chân ngã lăn trên đất. Ai nha. Lâm Dạ Hỏa xoa mông, còn ngựa kia cũng liếc hắn, ánh mắt như muốn nói. Ngươi còn dám chê ta Tỷ tỷ đây để ý đến ngươi Chính là vạn hạnh kiếp này của người đó Mọi người tập thể nhìn trời Chắc không phải con ngựa này Cầm tin lâm dạ họ đấy chứ Cái cái biểu tình kiêu ngạo này Cũng giống hệt nhau nữa Châu lương đi tới Vỗ vỗ con ngựa kia Nói với lâm dạ họ Ngươi không muốn thì ta muốn À Lâm già họa vội vàng lao tới ôn chặt cổ ngựa Ai nói ta không muốn chứ, của ta Tiểu tứ tự chạy tới Cháu cũng muốn, mọi người ai đó xin tiểu mã câu cho cháu đi huế miệng mọi người co giật kịch liệt Đứa bé này sao lại bảo người nào xin tiểu mã câu chứ Triệu phổ liền đến kéo tiểu tứ tự sang một bên hình như cần phải chỉnh lại nhân sinh quan trò bé nói gì đó về chuyện sinh tiểu mã câu nhỏ giọng thì thầm làm dạ họ nghiêng người lên lưng ngựa đừng nói chứ hạo mã chính là hạo mẹ A trên lưng ngựa có người cái là lập tức tinh thần hăng hái hẳn lên cổ cao tông mao dựng thẳng có nhẹ nhàng đạp trên mặt đất còn mang theo mấy phần uy vũ Lâm già họa vô cùng vui mừng vỗ vỗ nó chuyện chiều nói Đặt một cái tên đi Lâm già họa suy nghĩ một chút Sợ căm Tên à Châu Lương đột nhiên mở miệng Cứ gọi là Ngai Phượng đi đại danh là Lâm Ngai Phượng Nhũ danh gọi là Nhị Ngai Có nghĩa là Con Phượng ngu nhà họ lâm nhũ danh nhị ngay có thể hiểu là ngây ngô Ê e người mới là đồ ngu Lâm dạ hỏa đương nhiên không chịu Phải đặt là thiền thượng nhập địa tuyệt vô cần hậu đệ nhất thiên hệ đại mỹ nhân đích má Có điều hắn còn chưa có dứt lời Tất cả mọi người đều đã vỗ vỗ cổ con ngựa kia mà gọi Ngài ngài Tiểu mẹ cũng vậy cái đuôi với mọi người tỏ ý thân thiện, ngựa quá thông minh cũng có chỗ không tốt, tất cả mọi người vừa gọi nó là ngay ngay là nó liền nhớ ngay. Lâm dạ họa cứ thế lại lăn lộn trên lưng ngựa, tiểu mẹ lại quay ngoắt người một cái, vì không có yên ngựa, cho nên lâm dạ họa bị ngã phịch một cái, tuột khỏi lưng ngựa. Sau lương kẹo hẳn lại, chuyển chiêu liền dắt tiểu mẹ đến khu chùa ngựa. Ngài ngài, ta giới thiệu cho người biết đè đè. Không được gọi là ngài ngài, không muốn à. Lâm già họa kêu lên ở phía sau, nhưng mẹ tiểu mẹ đã hoang hoan hỷ hỷ mà chạy theo chuyển chiêu đi làm quen bạn mới mất rồi. Ngài ngài mới đến để khiến cho số lượng công mẫu ở chuồng đực được cân băng Bạch Văn Phạm, Hắc kêu cùng sở thất là công mẻ Đa Đa phong nghe đầu và ngài ngài là mẫu mẻ Cho nên huynh đệ hay phù thê gì cũng có thể thuận lợi tiến hành rồi Mọi người để đám ngựa lại cho chúng tự mình làm quen với nhau rồi cũng liền rời đi Tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử cầm cà rốt cùng đường đến đút cho đám ngựa ăn. Ngay ngay vừa mới đến triển chiêu đã để, để cho nó ở chung chuồng với sơ thoát. Sơ thoát lại rất thân thiện, hai con ngựa nhanh chóng thân quen. Mà điều thú vị nhất là sơ thoát còn kêu lên mấy tiếng nữa, chuyện này đúng là vô cùng mới mẻ. Bởi vì bình thường sơ thoát không hề phát ra âm thanh gì, Cho nên mọi người vẫn nghĩ là nó bị câm. Nhưng hôm nay vừa ở cùng với ngai ngai nó đã kêu lên Ngay cả bọn Hắc Kiêu cũng cảm thấy khó hiểu mà nhìn lại xem Tiểu tứ tử đếm đếm Ba cộng ba mẫu Hẳn là ít nhất sẽ có một đôi thành công đi Liệu có thể sinh tiểu mẻ câu không a? Tiểu tứ tử nhìn chung quanh một chút Vẫn cảm thấy Bạch Vân phàm cùng Tảo Đa Đa có nhiều cơ hội nhất đi Phong Nha Đầu cùng Hắc Kiêu cứ ở chung một chỗ là nháo Nhìn không có ý đó thì phải Hơn nửa Hắc Kiêu còn ở chung chuồng với con lừa nhỏ nữa Phong Nha Đầu tỉnh tình thì lại quá giá Chỉ có thể ở một mình một gian mà thôi Ngày ngay vừa mới tới Con phải bồi dưỡng tình cảm với sờ thót. Chỉ có tạo đa đa cùng Bạch Văn Pham là lúc nào ở cạnh cũng ngọt ngào thôi. Tiểu Tứ tử, tử Lúc này, hai lão thái thái xuất hiện sâu lưng Tiểu Tứ Tử, một trái một phải đứng bên cạnh bé. Tiểu Tứ tử, tử nhìn xung quanh một chút, sầu đó lắc đầu, thiếu chút nữa thì bị hồn mê luôn rồi. Sao hai người lại sống hết nhau như vậy chứ? Dùi dùi mắt, tiểu tư tử quay đầu lại nhìn kỹ, nhóc định là hai lão thái thái này là song sinh rồi, sống hệt e. Tiểu lương tử cũng chạy tới. Bách nải nãi thiên nãi nãi Hai lão thái thái đưa tay sờ đầu tiểu lương tử, động tác rất đồng bộ. Tiểu tư tử lại càng tò mò hơn. Bách nãi nãi và thiên nãi nãi sao? Còn đang nghi ngờ, bé lại cảm thấy có người đưa tay chọc bé Bỉ vừa quay đầu lại, trợn to hai mắt Lại thấy sau lưng có một lão thái thái nữa Vẫn giống hệt nhau, còn mặt giống hệt nhau nữa Tiểu thứ tự cử thể mà quay vòng vòng tại chỗ Hiếu chút là hôn mê, tam bào thai à Vạn nãy nãy. Tiêu lương lại chào một Thái Thái khác, rõ ràng là có quyền biết. Lào Thái Thái kia cười, chỉ chỉ khuyên tay của mình cho Tiểu tứ tử xem. Tiểu tứ tử nhìn kỹ, chỉ thấy tam vị Thái Thái này có đeo ba chiếc hoa tai bằng gỗ, nhìn vô cùng đặc biệt. Bên dưới hoa tai theo thứ tự có ký hiệu là sao trăng và mặt trời, nhìn vô cùng tinh xảo đặc sắc. Mà ở trên mỗi bông tai có viết chữ Bách Thiên Vạn Tiểu chú tự vỗ tay một cái nghe cái này đã phân biệt a Ba người Bách Thiên Vạn này chính là tam đồng bào Ba người này cũng là cao thụ của ma cung Tình thồng nhất chính là ảm khí Giang hồ sưng là lục túc Bách Thiên Vạn Nhưng mà cũng đã thoải ẩn giang hồ nhiều năm rồi Hiện đang trải qua những ngày tháng rất vui vẻ ở Ma Cung Văn nãy ba lão thái thái đã quen thần với tiểu lương tử Lúc này chạy tới làm quen với tiểu tứ tử đây mà Tiểu tứ tử Bách nai nại rất hiếu kỳ hỏi cháu thân thiết với Chiêu Chiêu cùng tiểu tử Ngọc Đường phải không? Tiểu tứ tử gật đâu? Dạ Tình trạng của hai đứa nó bây giờ thế nào rồi? Thiên nại nại cũng hiếu kỳ. Tiểu tứ tự mở to mắt nhìn, nghiêng đầu. Tình trạng gì á? Uhm. Vạn nại nại muốn sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, giải thích với tiểu tứ tự thế nào đây? Ở bên cạnh, tiểu lương tự đột nhiên tiện đến hỏi. Có phải mọi người muốn hỏi bọn họ có thế này không phải không? Vừa nói, tiểu Luân tử vừa đưa hai nắm tay ra đối diện nhau Sau đó gặp gặp hai ngón tay cái với nhau Thuận tiện còn nhưỡng mày một cái Thủ thân nói cái này là như cái gặp nước Tóc Nhàm bật đang ngồi uống rượu còn Thuận tiện nghi lõm cũng phải phun hết rượu ra ngoài Một đám lão đầu lão thái thái đang nghi trộn xung quanh lại bắt đầu chầu đầu ghế tai cùng nhau nghị luận. Ai nha, phụ thần đứa nhỏ này làm sao vậy a Đúng vậy, là dạy đứa nhỏ như vậy loại chuyện thế này có ổn không a Đúng thế, tiểu hài Nhi còn nhỏ như vậy mà cũng biết đùa bỡn lâu manh rồi a Tiểu thứ tử còn rất tò mò hỏi tiêu lương. Tiểu lương tử, cái này gọi là như kế gặp nước sao? Phụ thân dạy là như kế gặp nước là có thể phát huy bản lĩnh rồi. Tiểu lương tử thật ra cũng không hiểu lắm nó có ý gì, sờ cầm. Vậy sao, phụ thân ta lại nói loại này gọi là nước chảy di di tan? Ba lão thái thái há to miệng, mà ở bên kia... Người duy nhất còn ở lại chảy lưng cho sơ thoát cùng quyết dẫn chuồng ngựa là trâu lương chỉ biết nhìn trời. Phương pháp giáo dục của làng vương tiêu thống hại thất bại đến tầng nào rồi chứ, còn không bằng cái triệu phổ nữa. Bà lão thái thái nhành chóng sụa tay, bảo tiểu lương tự đừng có nói như vậy nữa, nhưng sau đó vừa nghĩ liền lại tò mò hỏi. Vậy nước chảy gì ri tàn không? Tiêu lương mở to mắt nhìn, lái cung tiểu tứ tự nghiêng đầu nhìn ba lão thái thái. Ý là... Ba lão thái thái học theo động tác của tiểu lương tự ban nảy, hỏi lại bé. Hai đứa nó có nước chảy gì gì tan không à? Tiểu tứ tự nhảy mắt mấy cái rồi ngẩng đầu lên nhìn tiêu lương. Tiêu lương sợ cầm suy nghĩ một cái. Ừm. Um, Như thế nào là nước chảy ri ri tan á, giống phụ thân cùng mẫu thân sao? Bà lão thái thái cò dọc khóe miệng, thử thăm dò tiêu lương. oa nhi à, cháu biết phụ mẫu cháu làm gì gọi là nước chảy ri ri tan sao? Mẫu thân cháu đánh chè cháu mà. Tiểu lương tự nhướng mi. Chỉ cần phụ thân nói cái gì mà nước chảy ri ri tan, Hay là cái gì như cá gặp nước là nuôi cháu đánh thắng liền? À, nhưng mà triển đại ca lại thích cá, Có điều nhìn hai người đó có vẻ không hề thích nước đâu Mọi người thở vào nhẹ nhõm Quệ nhiên là không biết à, cũng may Tiểu tứ tử ngẩn mặt lên nói Tiểu lương tử, cái như cá gặp nước mà ngươi vừa nói đó Đó phải là vui vầy cá nước không? Phốc, nham bạc phung ngụm rượu thứ hai ra ngoài Bạch vân phàm vị mặt chạng ghét nhìn hắn Mà trên nóc nhà này lại vang lên mấy tiếng Bịch bịch, đám ảnh về ngã hết xuống rồi Châu lương kinh hải mà nhìn tiểu tứ tử Ba leo nãi nãi trống cầm hỏi tiểu tứ tử Cháu, cháu học ở đâu? Cậu cậu nói Tiểu tứ tự vừa ngẩn mặt lên vừa nói Vừa rồi cháu có hỏi người Làm thế nào để có một tiểu mẻ câu Cậu cậu liền nói Cứ để cho đa đa cùng phèm phèm vui vầy cá nước một cái Tiểu tứ tự vừa nói xong lời này Đã bị công tôn vừa mở đi đến cửa viện Đến kiểm tra tổng thể cho ngài ngai nghỉ được Công tôn ném luôn cái thùng gỗ trong tay xuống đất Mọi người nghe tiếng động liền quay đầu lại Tiểu tứ tự còn tiếp tục nói Cậu cậu con nói Đe đe có cái mông vừa cong vừa lớn Có vị rất mắng đĩa Tiểu tứ tự còn chưa nói hết Đã bị trâu luôn chị kính miệng Nhìn lại lúc này Ngay cả bồn gỗ cùng khăn Cũng bị công tôn ném đi rồi Ngay cả hòm thuốc cũng không thèm cầm nữa Xoay người sẵn tay áo chạy ra ngoài Nhưng dáng vẻ kia chắc chắn là đi tìm triệu phổ liều mạng a. Châu Lương nhìn tiểu tứ tử một chút Tiểu tứ tử lại ngẩn mặt cười ràng rỡ Châu Lương nhìn thẳng vào mắt tiểu tứ tử Sau đó tò mò hỏi Nguyên soái thật sự nói cho cháu những lời này Tiểu tứ tử gọt đầu một cái Vậy cháu có biết phụ thần cháu đến không? Cháu lương lại hỏi tiếp Tiểu tứ tử tiếp tục gọt đầu một cái Thấy nha! Vậy cháu lại còn nói nữa Cháu lương rất hiểu kỳ Không sợ nguyên soái bị ăn đòn sao? Tiểu tứ tử chắp tay sau lưng Mũi chân di di viền đẻ nhỏ trên mặt đất nói Tiểu bàn tử nói, mấy người bọn họ cần phải kích thích một chút Tất cả mọi người sừng sốt Ba lạo thải thải tò mò Kích thích Dạ Tiểu tứ tử gật đầu, đưa ngón tay mậm miệng ra đo một khoảng nhỏ Tiểu bàn tử nói, bọn họ chỉ cách cái gì mà, cái gì mà nước chỉ một chút xíu nữa thôi mọi người nhìn chầm chầm ngón cái nhỏ xíu của Tiểu Tứ Tử một chút xíu A có vẻ rất gần rồi Tiểu Tứ Tử gật đầu gật đầu e Tiểu Ban Tử nói còn phải kích thích một cái tạo chút cơ hội là được rồi mấy lão Thái Thái liếc mắt nhìn nhau một cái đám Me Đầu đang nghi lén cũng nhìn nhau một cái kích thích một cái sao tạo chút cơ hội à? tiểu tứ tự kéo tiểu lương tự tiếp tục đi đút cho ngựa ăn. Châu lương sợ cầm nhìn bóng lưng có vị hơi ngỗ của tiểu tứ tử, cảm khái không hổ là người kế thừa của Ngôn yêu vương, lợi hại.